trương bảy đừng xấu chiếc xe cam băng ca nhảy chồm chồm trước mặt ông dãy linh sơn nhấp nhô trùng điệp có ba đỉnh núi nhau hẳn lên cao kéo những làn mây núi mỏng như những dải lụa trắng muốt mềm mại vờn quanh mình một thời cơ quan huyện ủy linh sơn do ông làm bí thư ở trong dãy núi này cuộc sống kháng chiến thời đó tuy thiếu thốn vất vả và có khi phải đổi tính mạng của mình mỗi khi về vùng tam bị chiếm để làm công tác vận động quần chúng nhưng cũng phải vất vả lo toan như bây giờ nắng quá cũng lo rét quá cũng lo nhìn đồng lúa xấu lo vụ mùa thất bát nhìn túng thóc vơi lo dân đói giáp mạng gần hai năm trở lại đây tình hình làm ăn lụi bại quả các hợp tác xã như một cánh nặng đè lên người ông Ông đang cố bùng bẫy để thoát ra nhưng rồi có một sợi dây vô hình cứ buộc chặt lấy tay chân ông. Có vào huyện không thủ trưởng? Câu hỏi của hành cách ngang suy nghĩ của ông. Đi thẳng xuống xã luôn, không phải qua huyện. Vào ủy ban xã trước cây đến chỗ sơ tán của trường cấp 3 thị xã à? Vào ủy ban làm việc xong, dùng mấy tay ủy ban cùng đi đến nơi sơ tán của trường cấp 3 xem trường lớp ra sau và tiện thể. Nếu cần gì thì yêu cầu xã giúp đỡ luôn thể. Tôi cũng muốn thăm cái gương. Lâu lắm hai bố con chưa gặp nhau. Trước giờ còn chạy vào một con đường men theo mé đồi. Xe chạy thêm một đoạn nữa. Thì đến trụ sở Ủy ban xã Cao Sơn. Đó là một khu nhà cấp 4 mái ngói đã bốc rêu. Trụ sở chẳng gốc cổng ngõ gì. Chỉ có tấm ván để mấy chứ. Ủy ban hành chính xã Cao Sơn được khát ngang trên hai trụ bằng bốn đoạn tre trôn sát vào nhau. Chuyết trời sang xuân tới cỏ quanh quân viên ủy ban sang bươn mớt trước sẽ con chạy vào sân rồi dừng lại đơn Ch chủ tịch xã một người đàn ông chừng 40 người thấp một màu chạy gianềm nở nắm lấy tay ông kim ung dung đi từ xuống sẽ không báo trước cho chúng em ạ để các cậu khỏi phải lo cơm nước tay khả có ở cơ quan không hãy đi cơ sở rồi anh ấy đang xuống hợp đánh xã đánh giá giải quyết cái vụ tay đội trưởng cho sát viên phá lúa để trồng khoai lang ông Kim ngạc nhiên, sao thế? Chúng em chưa nắm được lý do. Hôm qua anh Tây Quân chủ nhiệm lên báo cáo với xã và yêu cầu xã về có hình thức kỷ luật thích đáng với tay độ trưởng về cái tội phá hoại mùa màng. Đến hôm nay anh khảo xuống đó xem thực hư ra sao ạ? Ông Kim tỏ ra suất ruột. Đừng xuống đằng xã, ô tô có đi được không? Ô tô chỉ đi được đến thôn Quất động thôi. Muốn qua đằng xã phải lội qua một cánh đồng ạ. Càng tốt, đi bộ để xem lúa má ra sau Ông cho một người dẫn tớ xuống đằng sáng ngay bây giờ Bí thư không phải xuống cho vất vả Thế nào chưa anh cả cũng về Bí thư chỉ cần nghe anh ấy báo cáo lại là được rồi Làm lãnh động mà sợ xuống cơ sở vất vả Thì làm cái đấy gì Tớ cần nghe trực tiếp chứ không thèm nghe báo cáo Ông cử người dẫn chúng tớ xuống đó đi Nếu ông thấy sợ nhân viên của mình vất vả Thì tớ sẽ hỏi đừng tự đi xuống vậy Dạ, ý em không phải sợ vất vả Nếu Vĩ Tư muốn đi thì để em đi cùng ạ Ông Kim quay quả ra xe Đơn chạy theo Xe đến cuối tuần quét động Thì gặp phải con đường đất của bé vừa xấu Sẽ không đi được nên dừng lại Ông Kim xuống xe nói với Đô Cậu Đô và Cậu Hành cứ ở đây chờ nha Để qua bên đằng xa xem sao Để em đi cùng với anh Thế cũng được Cậu đi có gì ghi chép hộ ban quản trị hợp tác xã đặng xã đang họp thì ông kim và đơn tới mọi người đứng lên chào hỏi. khả bí thư đảng ủy cao sơn vội nói bí thư xuống sao không báo trước cho chúng em biết ạ. ông kim cười biết để các anh bằng cách đối phó à. bí thư cứ nói thế à. các ông tiếp tục họp đi cho bình nghe với. quân chủ nhiệm hợp tác xã lấy ghế mời ông kim ngồi. ai là chủ nhiệm hợp tác xã đặng xã Ông Kim hỏi Báo cáo bí tư tỉnh ủy Em, em tên là Quân Còn chưa là đồng chí Nhã Đồng chí Phơ là phó chủ nhiệm Đồng chí Đương bí thư tri bộ thì ai là kẻ phá hoại mùa màng bị đưa ra kiểm điểm Hỏi xong ông Kim cười Một người đàn ông trần 40 tuổi To béo có nước da đen bóng đứng lên Thưa đồng chí bí thư tỉnh vị Em ạ, em tên là Hoãn đội trưởng sản xuất thôn đằng xá Ông Kim quay sang hỏi cả, cuộc học kiểm điểm đến đâu rồi? Bà cáo Bí Tư chưa đi đến đâu cả Sao thế? Một số đồng chí ủng hộ việc làm của anh Hoán Một số phản đối nên chưa kết luận được ạ Ông Kim điết một điếu thuốc lào rồi hỏi Tôi muốn nghe ý kiến của những người phản đối trước Quân đứng lên Bà cáo đồng chí Bí thư tỉnh quỷ Việc đồng chiêu hoãn tự động cho giáo viên trong đội của mình Dù một số diện tích lúa đang đẻ nhánh để trồng khoai lang Là một việc làm vô nguyên tắc, Vi phạm nghiêm trọng điều lệ của hợp tác xã Vô tình phá hoại mùa màng của hợp tác Ông Kim ngắt lời Được rồi, tới giờ cậu muốn nói gì tiếp theo rồi Những người phản đối ngoài việc cho rằng ông Hoán vi phạm điều lệ Phá hoại mùa màng còn có ý kiến gì khác nữa không? Một anh đưa tay xin nói Quân giới thiệu với ông Kim báo cáo đồng chí bí thư đây là đồng chí sản thư ký hợp tác xã ông thư ký nói đi báo cáo ông kim ngắt lời các cậu bỏ mấy tiếng báo cáo đồng chí bí thư tình nguyện đi để tiết kiệm thời gian nói tiếp đi sản bối đối báo cáo đồng chí dạ thưa ý kiến của em cho rằng việc làm của anh hoán là vi phạm và đường lối chủ trương chính sách của đảng và chính phủ ạ ông kim lại ngắt lời Vi phạm ở chỗ nào nhỉ? Vâng, việc làm của anh Hoán là sai hoàn toàn Tổ chức giáo viên làm ăn cá thể là vi phạm và đường đối chủ trương Chính sách của Đảng và Chính phủ đưa nông dân đi lên chủ nghĩa xã hội Tôi hiểu rồi Theo cầu ông Hoán đáng ghép và tội phản động có phải không? Báo cáo, em không có ý đấy à? Được rồi, người khác đi Không thấy ai nói gì, ông Kim bảo Tôi muốn nghe ý kiến của những người ủng hộ Còn mấy cánh tay đưa lên xin nói Ông Kim chỉ và đương Đồng chí Bí thư Chi Bộ nói cho tôi nghe ý kiến của mình Tôi thấy việc làm của anh Hoán là một việc làm đúng đắn Anh ấy nghĩ đến việc đưa lại những lợi ích thiết thực Phá một sào lúa mà khả năng thu hoạch chỉ độ trên dưới 10 cân tóc Để cấp thời thay vào đó là một sào khoai lang thu được mấy tả Rõ ràng việc làm của anh Hoán là một việc làm có tính toán hiệu quả Quy trò anh hoãn phá ngoại sản xuất là một thái độ chụp mũ thu bạc. Quân đưa tay định nói, ông Kim đưa tay ngăn lại. Cậu quân nói, tôi đã nghe thủng rồi, bây giờ tôi muốn nghe cậu hoãn nói cho tôi biết vì sao lý do gì cậu cho giáo viên phá lúa để trồng khoai. Vâng, tôi xin trình bày để bí thư nắm được. Chúng tôi không định bỏ hẳn cây lúa để trồng khoai, nhưng vụ mùa năm nay, ngay từ khi mới đặt cây lúa xuống, nhìn cây lúa mỗi ngày mỗi vàng vọt, đã biết ngay sẽ gặp một vụ lúa có năng suất rất thấp. Mặc dù bán quản trị và các đội sản xuất tập trung cứu ván bằng bón thúc đủ các loại phân, nhưng không cải thiện được tình thế là bao. Đặc biệt ở cánh đồng vải vốn đất đã xấu, khi làm đất cấy do không đầu tư phân cho đúng mức, nên dầu thử dụng lúa lên lưa thưa như đầu tóc người mới ốm dậy. Tôi mời đồng chí Đương, bí thư chi bộ đi thăm đồng với tôi, và hai anh em đã tính toán nếu có để những dụng lúa như vậy trổ bông, thì kế hoạch mũi rào mới ra chỉ được 10 cân thóc phá những ruộng lúa ấy thay vào đó kính khoai lang thì sẽ có lợi hơn là cố chăm sóc lúa đồng chí đông hoàn toàn ủng hộ tính toán của tôi tôi đã lên đề nghị với ban quản trị hợp tác xã nhưng ban quản trị không đồng ý bảo làm như vậy là phá kế hoạch sản xuất của hợp tác tạo thói quen làm ăn tự do cho xã viên ông kim chăm chú nghe rồi hỏi dự vào đông cậu khẳng định thay cây khoai lang có lợi hơn là để lúa giấu Tôi dựa trên kết quả của mấy tức dưỡng phần trăm của tôi ạ. Mấy năm nay, năm nào sau vụ gặt mùa, nhà tôi đều xen cây khoai lang vào. Nhiều nhà trong đội sản xuất của tôi cũng làm theo. Tôi tính mỗi giảo đất nếu được đầu tư phân cho đầy đủ có khả năng cho từ 5 đến 6 tạ củ, lại vừa có dư khoai cho lợn và trâu bò ăn. Một cái lợi nữa là đất qua một vụ khoai xen canh đến lúc làm vụ đất tơi, cây bừa rất lợi công mà cây lúa cây xuống cũng bén rễ rất nhanh thưa đồng chí bí thư, tôi vô phép xin hỏi đồng chí, một sào lúa thu hoạch được 10 cân thóc với một sào khoai thu được 5 tạ thì đồng chí chọn lúa hay chọn khoai ạ? ông Kim cười khà khà, <cười> lần đầu tiên tôi thấy có một người dám chất vấn bí thư từng ủy một câu thẳng thừng như thế, sao nào mà bất chấp ngăn cấm của ban quản trị dám cho giáo viên phá lúa để trồng khoai lang? ông Kim quay sang hỏi Khả và Đinh, thế nào, đồng chí bí thư đảng ủy và chủ tịch xã? hai đồng chí đứng về phe phản đối hãy đứng về phe ủng hộ việc làm của ông đội trưởng sản xuất không một chút đánh đo khả nói tôi thấy việc làm này nên rút kinh nghiệm ạ ông kim biếu môi đúng là lời lẽ của những anh khôn bạc rút kinh nghiệm gì khả im lặng nhìn xuống bàn ông chủ tịch thế nào ủng hộ ai ông kim hỏi đơn tôi ủng hộ việc làm của anh Hoán đơn đáp vừa rồi tôi ngồi và nhẩm tính nếu quy bốn cân khoai lang thành một cân tóc thì mỗi rào khoai lang được cần trên dưới một tạ tóc như vậy tính ra sẽ gấp 10 lần so với để lúa lại để gặt ạ ban quản trị các ông đã nghe rõ chưa vì trong một việc làm đưa lại lợi ích to lớn như vậy mà các ông tìm cách ngăn cản tôi biểu dương các ông kiên định với đường lối hợp tác hóa của đảng nhưng phê bình các ông trong việc vận dụng đường lối sắp tới đây, tình ủy sẽ mời các chủ nhiệm hợp tác xã trong tỉnh về tham quan cách làm ăn của hợp tác xã Hồng Vân Huyền Vĩnh Hòa. ở đó người ta mua cá giống giao cho các hộ gia đình nuôi và chăm sóc trong ao nhà mình. tính vụ nộp cho hợp tác xã một lượng cá nhất định, còn lại ăn và được bán tự do. sau vụ thu hoạch mùa, hợp tác xã chia đất cho giáo viên trồng ngô xen canh, hợp tác chịu giống cây trồng, nước tưới. trong vụ ngô xen canh trả lại đất cho hợp tác xã để làm vụ chiêm. các ông xem đất độc tác có mất đâu, trong khi đó dân có cá để ăn để bán, ngộ đó nhà vừa để ăn vừa chăn nuôi, người biết vận dụng đường lối một cách linh hoạt chính là người chấp hành đường lối tốt nhất. thế nào ông chủ nhiệm, tôi nói thế có nghe được không? quân mạnh dạn đáp, báo cáo với bí từ, chúng tôi là lúc nào chúng tôi cũng lo đi lệch đường lối, nếu cho chúng tôi vận dụng linh hoạt như hợp tác xã hùng vân mà không bị phê bình trầm điểm, thì tôi tin rằng chúng tôi chẳng thua kém gì. Đơn tiếp lời Chỉ sợ bí tư phê bình Thì chúng tôi làm mạnh tay thôi Ông Kim tỏ ra vui vẻ Nói là phải làm đấy nhá Nếu cần thì ngay ngày mai Các cậu cử người lên đồng vân Học hỏi kinh nghiệm của người ta Chương trình xuống đằng xá là đột xuất Bây giờ thức phải lên xem trường cấp 3 Của thị giá sư tán ăn nợ học tập ra sao Ông Đơn hay ông Khả Đi với tớ lên chỗ trường sư tán đây Khả đáp Em còn đợi lại trao đổi thêm Với chi bộ đằng xá vài việc Có khi anh Đơn đi với Bí thư để em đi cùng với Bí thư, Đơn nói vui vẻ. Đúng, ông là chủ tịch đi theo để có gì, tớ còn cần đồng chí viện cho trường. Còn ông khả, khi nãy tôi nói với ông hơi nặng lời, có lẽ làm ông không vừa ý. Ông đừng giận nhé, tình đơn nghĩ thế nào nói thế ấy, nên đôi lúc hay va chạm lắm, cậu thông cảm. Không có gì đâu ạ, chỉ tại em nói không rõ ràng ạ. Ông Kim ghé vào thăm trường cấp 3 và trăm con gái ở chỗ sơ tán rồi đưa trả đơn về trụ sở ủy ban xã Cao Sơn khi xe ra khỏi cổng hành hỏi Bây giờ đi đâu đi Bí Thư? Định đến chỗ sơ tán của xíu nghiệp cơ khí của tỉnh xem tình hình sản xuất và ăn nợ của công nhân như thế nào Nhưng có lẽ muộn giờ rồi, không sao đi Bây giờ đi tặng lên đầm voi xem có xứ bắn mấy con về đem nướng lên ăn mừng Đô hỏi Ăn mừng chuyện trí hả Cậu bảo cái chuyện làm ăn của cái tay gì ở đằng xá Không đáng ăn bừng hay sao sau Hồng Vân bây giờ đến đằng xá Có như cái hàng đò sách bao quanh hợp tác xã Đã mở được hai chỗ rồi Cậu bảo không đáng ăn bừng sao Em nghĩ không đơn giản đâu ạ. Em có một nhận xét Khi còn ngồi làm việc với các ông lãnh đạo ở đằng xá Một số người không dám phản đối cách làm ăn của anh Hoán Bởi vì có mặt anh ở đó Ngay cái ông bí thư đảng ủy thái độ cũng rất mập mờ, Họ muốn cứ làm đúng những điều đã quy định Sĩ viên có đói thì bản thân họ chẳng mất gì, cũng chẳng ai kiềm điểm họ được, bởi họ làm đúng thủ trương chính sách, làm khách đi, có khi họ bị mất kí kến đang ngồi kéo theo bao nhiêu thứ thiệt thòi khác Cậu rồi có nước lạnh vào nguồn vui của tớ rồi, nhưng tớ vẫn tin cái bụng đói của nông dân sẽ vượt qua các đau cảm của cơ chế, nhất định là vượt qua. Em tin, nhưng bệnh quy kết bây giờ đâu đã hết, anh thấy ở hợp tác xã, đằng xã đây thì rõ. Muốn thay đổi cách thức làm ăn Nhưng sợ quy cho tội đi ngược lại đường lối hợp tác hóa của đảng Tớ biết mẹ hiểu điều cậu nói Cái ngày tớ còn công tác cục động viên và dân quân của bộ tổng tham mưu Thế tớ đeo quân nằm trận tá mà suốt ngày ôm khư khư cái điếu cày Có ông hỏi tớ Anh không thay thuốc lào bằng thuốc lá được hay sao Mà cứ lúc nào cũng giết thuốc lào sọc sọc Như cái ông nông dân cày thế Tớ bảo mẹ tôi đi cấy để dây tôi ngay xuống vận sơ mẹ chưa kịp bú thì đã bú nước bùn Nên tôi viêm vài cái tính quả nông dân và máu rồi Khó thay đổi lắm Tướng nói đùa cho vui Ai hay một lần tướng cạnh nhau với cấp trên Thế là bị đưa ra kiểm điểm ở tri bộ Người ta quy kết tớ mang nặng tư tưởng tự do Vô tổ chức quả nông dân từ trong máu Rồi họ lấy câu nói của tớ ra để làm dẫn chứng Bây giờ nghĩ lại Sao tính nhận thức ngày ấy người thơ thế không biết Khi mọi người đang say sư nói chuyện Thì từ đất xa thiếu bầu trời trước mặt xuất hiện những chấm đen, hành là người nhìn thấy đầu tiên kêu lên. bí thư và anh đối nhìn kia, một đàn sếu đang bay về hướng đồng voi, không kéo có đến ba bốn chục con là ít. hôm nay cố gắng kiếm đấy dăm con ăn một bữa cho đỡ tạm. đồ nói, xe chạy thêm một đoạn đường nữa, ông Kim bảo hành cho xe dừng lại. hành ngạc nhiên hỏi, sao dừng xa thế ạ? cái giống sếu này đánh mà lắm cậu Hành cứ ngồi trên xe nhé, thấy đông người chúng đó cũng cảnh giác đấy, chỉ một mình tớ và cậu Đô đi là được rồi. trước mặt ông Kim và Đô hiện ra một cái đầm nước mênh mông, bao quanh đầm là các ruộng lúa đang thì đại nhánh. đến gần đầm ông Kim Long Khang quan sát một lát rồi hỏi Đô, có thấy chúng nó không? lúa che khuất nên rất khó nhìn ạ. cậu quan sát những ruộng lúa quanh đầm ấy, chúng nó thường ăn quanh quẩn những ruộng lúa quanh đầm chứ không mấy khi ăn ở những ruộng cao đâu. Hình như có mấy con đang ăn dọc rìa đầm. Đúng rồi, anh thấy chưa? Cảnh đám rụng lúa màu vàng vàng ấy. Ôi, nhiều lắm, có đến vài cho con là ít. Anh chưa thấy à? Anh nằm núp đây đưa xuống cho em. Để tôi bắn, tôi thấy rồi. Cứ ngồi đây quan sát, những con bị thương, bay một đoạn sẽ rơi vào ruộng lúa nhé. Ông Kim cầm khẩu súng hai nòng bò dần về phía đầm. Càng gần đan xíu, đang ăn, ông bò càng cẩn thận. Mắt ông không rời nhìn về phía trước. Nhìn động tác của ông biết ngay Ông là người rất thành thạo trong việc săn bắn Ông Kim dừng lại nằm im quan sát Lát sau ông từ từ bẻ gập nòng súng Và cho hai viên đạn vào nòng Ông đón đén đưa súng lên Ngắm bởi chỗ những con xíu đang trúng tụm tìm mồi với nhau Hình đàn xíu lọt vào trong tầm mắt của ông Hai tiếng đổ vang lên rội vào vách núi Những con xíu súng sót hốt hoảng bay vút lên trời Ông Kim quản khẩu súng xuống đất Rồi chạy nhanh về phía đậm nước Bốn con xéo to như con vịt cỏ chết nằm đại rác Ông Kim đi gom lại sách đưa lên cao Bốn báo cho đồ biết kết quả hai phát đạn vừa bắn Từ xa đồ cũng cầm một con xéo Đưa lên cao vẫy vẫy rồi tiếp tục tìm kiếm Ông Kim đi đến chỗ đồ Còn con nào bị thương nữa hay sao mà tìm Em thấy còn một con lao xuống chỗ này Mà tìm mãi không thấy đâu Ông Kim đưa cho đồ sách tìm hai con Rồi hai người cùng đi tìm Bây giờ ông Kim mới để ý đến những ruộng lúa ở chung quanh mình. Những bông lúa ngắn tay ngón tay trò của ông đang đứng trọng lên dưới đám cờ cây ngô, mỗi bông không có lấy được vài chục hạt. Luộng khô nứt nẻ, đất bạc trắng, khắp cánh đồng ruộng không một bóng người, tâm trạng ông chẳng còn hứng thú gì với buổi sân bắn. Ông ngẩn ngơ đưa mắt nhìn khắp cánh đồng trước mặt, lòng ông buồn tẻ tê tái. Ông Kim quảng đốt hai con xíu đang cầm trên tay cho đô, rồi buồn bã đi hết ruộng lúa này đến ruộng lúa khác. Chỉ còn thiếu một chút không cầm lòng được là nước mắt ông Kim trào ra. Từ ra, một người đàn ông trần trên dưới 60 tuổi, người chắc địch, ăn mặc quần áo của người rau, vác trên vai Kim rau quắm đi về phía ông Kim. Chưa đến nơi, ông già đã nói oan oan. Bí tui Kim đấy à? Tao ngay hai tiếng xuống nổ là biết ngay, bí tui Kim đang vắn xếu mà. Quên nhà tao rồi hay sao mà không vào? Ông Kim mừng rỡ Ông Tào đấy à? Phải không? Khỏe lắm, ăn ba mất cơm mà chưa thấy no, Định không vào nhà tao hay sao Làm việc với giác cao sinh, Rồi đi thăm thầy cô giáo và các em học sinh sơ tám xong tranh thủ đi bắn mấy con xíu Kéo sợ trời túi nên chưa vào được Sếu về đã đến tháng này, Tao nghĩ thế nào mấy thư kem cũng lên bắn Trường mãi mà chẳng thấy đâu Và nhà tao uống rượu ăn cơm rồi về Không vào là tao giận đấy Ông tào này Người sao lúa chín đỏ đuôi rồi Mà hợp tác không cho xã viên tắt nước Để ruộng đất đại trích này lấy gì mà ăn Ôi da Người ta muốn làm thế đó mà Người ta là ai Người ta là xã viên đấy mà Họ quên hết việc làm ruộng rồi Sao lại quên hết việc làm ruộng? biết từ kêm và nhà tao Tao kể cho mà nghe Đứng đây thì tao không nói đâu Ông để cho lần khác được không Hôm nay trời sắp tối rồi đèn ô tô còn sáng hơn mắt con hươu, con nai lo gì tối, bí thư kềm không vào là tao giận đấy, mà tao giận thì cả cái hộp tăng xả du thưởng cũng cho tao mà giận bí thư kềm đấy, bạn cũng phải cho tao đi một đoạn ô tô để biết cái xe chạy như thế nào chứ, ngày trước đi đâu tao toàn đi ngựa, bây giờ ngựa bán rồi, xe đạp không mua được, nên lâu lắm rồi đi đâu tao toàn đi bộ thôi. Ông đã nói thế thì anh em tôi vào, nhưng không ăn cơm muốn rượu được đâu đấy nhá. Ông Kim, ông Tào và Đô đi về chỗ đỗ xe Thấy đô sách bốn năm con xíu Hành từ trong xe nhảy xuống kêu lên Hôm nay bắn được nhiều quá như Bắn lần đầu tiên của mùa này Nên xíu không cảnh giác. Lần sau có đi bắn nữa Đừng hòng được nhiều như thế này Bây giờ cậu cho xe đi vào nhà ông Tào Trên một lúc thăm ông bà ấy rồi về Vâng mời ông lên xe Nhà ông Tào khá rộng Gian bên cạnh một bếp lửa cháy đùng đực Bà Tào đang ngồi chảy ngu ra một kẻ rã Thấy ông Kim vào bà mừng rỡ. Nếu lắm mới tới bí thư kim lên du thường đấy nhỉ Tỉnh có đến mấy trăm xã Đi cho hết một vòng Có khi cũng phải mất một năm Mới quên lại được bà Chúng tôi cũng biết bí thư kim bận nhiều việc lắm mà Ông Tào xách một ấm nước ra rót mời khách Hai chú uống nước xong, đem xuống da và sạch lông rồi đem vào bếp lửa, đứng cho nó vàng ra, thì có để đến sáng mai thì vẫn thơm. Tất cả lông lá như vậy về đến nhà là nó cứng ra ăn tanh lắm. Ông nói cũng có lý đến vậy, hành nói. Người dân tộc săn bắn dầu nên mới biết đấy. Ông tàu quay sang bà tàu, bà bỏng ngu lại đấy, đi nấu sôi sẵn đãi khách quý đi. Tôi bảo nhà tham mương bà buồn lát rồi về chứ không ăn cơm nước gì đâu không mời bi thư kiếm ăn cơm đâu, mời ăn tôi rắn với thịt lợn, chep bếp tôi, không ăn là tao giận và cả du tượng giận theo đấy. ông kim cười vui vẻ. tôi bắt lừa ông rồi, không kéo ăn cơm xong ông lại mời tôi ngủ lại cũng nên. ông Tào cũng cười vui vẻ. người giao thật tà lắm, không lừa bi thư kiếm đâu, quý lắm mới làm thế tôi. kín nấy ở ngoài giường, ông hỏi tôi vì sao lúa chín sắp gặp không cho nước vào ruộng phải không? Ông biết vì sao thì ở lại ăn cơm rồi tôi kể cho nghe Nếu về thì tôi Mà tôi còn kể nhiều chuyện nữa chứ không chỉ không gặt lúa đâu Biết không thể từ chối được nên ông Kim bảo đô Tôi đẩy hai con sách về làm quà cho các bà ở nhà Còn bố ba con ăn liên hoan tại chỗ Ông Tào khoát tay Không phải thế, không phải thế Đưa về hết, ta có thịt lợn nhiều lắm rồi Ông góp thịt lận, chúng tôi góp thịt xéo ăn với nhau Như thế mới đoàn kết được Thịt chim xéo không ăn được với sôi rắn đầu, sai đấy Ông Kim cười Ông tạo trước đây thật thà lắm Mà bây giờ cũng biết nói dối được kìa Bí thư kem khôn hơn tao rồi Tao mới nói thế mà đang nhìn tấu trong bụng tao Bởi thì đứng hai con thôi, cầm về bao con Tao quý bí thư kem lắm, tao mới nghe lời bây giờ nếu bí thư kiêm quý gia đình tao thì cũng phải nghe lời tao chỉ đứng hai con thôi nếu không nghe là tao giận đấy có phải ông giận thì cả xã du tượng giận theo không hỏi xong ông tươi cười rồi bảo đô hai cậu mổ hai con thôi nhá mổ ba con ông tào giận cả du tượng giận theo đấy ông nói gì tôi cũng nghe theo rồi bây giờ ông kể cho tôi nghe vì trong hợp tác xã không cho xã viên tắt nước vào ruộng không phải hợp tác không cho giáo viên tát nước mà giáo viên không chịu tác tôi, ông Kim ngạc nhiên. Sao giáo viên lại không chịu tác nước Thắc mắc với hợp tác xã. Không phải đâu, bí thư kêu nghĩ xem, nuôi giống như vậy sau này có gặt về giao trường hợp tác công điểm chắc gì đã được một bát tóc, một ngày làm việc mà chỉ được một bát tóc thì ta vào rừng đào củ mài, củ chóc ăn còn được no hơn. Thời gian là thế, ông Kim thấy bức bối trong lòng nhưng không hiểu mình bức bối chuyện gì. Ông nói về hờn dỗi Lối xấu là do mình chứ do ai Ông Tào cười vô tư tao đã bảo với bí thư kêm Khi còn ở ngoài ruộng Nông dân bây giờ không còn biết làm ruộng nữa rồi Sao lại không biết làm ruộng đàn đông cây ruộng thì bương cây đường bỏ đàn bà bón phân làm cỏ Thì chỉ làm quanh bờ thôi Rồi xa ra ruộng sợ mỏi cái lưng Thế chủ nhượng và đội trưởng không kiểm sai sao đội trưởng mà chủ nhiệm đi học được nhiều điểm hơn mà còn được ăn, được uống rượu nữa, đến ngày nào cũng học. Thế giáo viên không nói gì sao? Được kết rồi, chẳng anh nghe. Ông Kim không nghĩ cái căn bệnh làm ăn gian dối lại lén lỏi tới cái nơi sơn cung thủy tận này, cái nơi xưa nay giống chân phương thật tà, gần như đã thành phong tục, nói một là một, nói hai là hai, chứ không biết gian dối là gì. Ông Kim bứa điếu cày hút liên tục mấy điếu liền. Rồi ngồi thử gian chứ bị ai lấy mất hồn đĩa Bí thư Kim, nghe tao nói thế này có được không? Ông Kim giật mình. Ông nói gì? Nhưng nếu nghe không được thì đừng có phê bình tao. Tôi phê bình ông giận tôi, rồi cả xã du tượng giận theo thì sao? Ông Kim vui vẻ hồn nhiên trở lại. Phê bình để cho cái đầu tao mở mang ra thì tao không giận đâu. Được rồi, ông nói đi. Tao tính thế này, Bí thư kim đứng ra làm địa chủ, Rồi chia đất cho bọn tao, Mỗi năm thu bao nhiêu tóc, Chúng tao nộp đủ, Còn lại chúng tao hưởng, Làm thế thì chẳng có ai lời hết, Ông Kim cười to, Ông này xui dại tôi rồi, Tôi làm địa chủ, Rồi các ông bắt tôi đem đi đấu tố thì sao, Không phải bảo riêng một mình Bí thư kim làm địa chủ, Mà bảo cả tình ủy, Tình ủy cứ chia dụ lại cho dân như ngày chưa vào hợp tác, Bảo nộp bao nhiêu thế, Chúng tao nộp, Bảo bán cho nhà nước bao nhiêu cân chúng ta bán Ta muốn trả bao nhiêu trâu Bao nhiêu bò mặt tao Bí tư kim bảo tao tính thế có được không Nếu tôi thu mua hết Không để cho ông cân nào thì sao Đảng không khi nào Làm chuyện đó với dân Tao biết mà Ông Kim ngâm nghĩ một lát rồi bảo Tôi không làm địa chủ Mà giao cho ông làm chủ nhiệm hợp tác xã thì ông lại làm gì Chịu tôi dân hướng hỏng hết rồi ta không nói được nó đâu Giáo sư, dân không nghức hỏng thì ông sẽ làm gì? Tao chưa ruộng cho giáo viên làm, nộp đủ thuế và bán ruộng dư vụ cho nhà nước, còn lại cho hưởng đất. Như vậy có khác gì quay trở lại thời kỳ làm giương ăn này? Nếu thế thì việc gì tôi bầu ông làm chủ nhiệm hợp tác? Không có chủ nhiệm thì ai đi mua phân, mua thuốc trừ sâu cho giáo viên, rồi ai giúp giáo viên đóng thuế, bán tóc, bán dựng nhiêu vụ cho nhà nước, rồi còn điều hòa thủy lợi? Cối việc tôi chủ nhiệm làm? Thế chưa ruộng đết tổ sáng viên làm ăn dưng lẻ Ông không sợ làm như vậy là sai đường đối chính sách của đảng à Thấy dân được ăn no Mà còn thừa tóc chắc đảng không phê bình đâu Ông Kim hú tốc lào đâm chiêu suy nghĩ Ông Tào đứng lên đi đến góc nhà Lấy từ trong kính gùi ra Bột trái mật ong quay lại Ngồi xuống cạnh ông Kim Hôm trước gặp được tủ ong rừng nhiều mật quá biết bí thư Kim bị đo dạ dày Nên để dành cho ông một trái đây Ông để đấy mà dùng Bác sĩ đã chữa cho tôi lành dạ dày rồi Bí tư kèm lại nói dối rồi Vừa rồi tao thấy bí tư kèm sờ vào bụng Rồi nhăn mặt Nên tao mới nhớ đến cái chai mật ong Tôi hết đau thật rồi mà Bí tư kèm mà không lấy Là tao giận thật đấy Có quý nhau mới trò nhau Cũng bị quý nhau nên mới nhận của nhau Người giao tao thường bảo thế Bí tư kèm không nhận là cung quý tao Và cung chẳng quý người giao nữa rồi Tôi thua cái lý của ông rồi Ông đã nói thế thì tôi nhận chứ biết sao bây giờ Nhà bí thư chi bộ và chủ nhiệm hợp tác xã có gần đây không? Ông Kim hỏi đột ngột Cũng gần đây thôi Có cháu nào ở nhà Ông bà nó đi gọi bí thư chi bộ và chủ nhiệm hợp tác cho tôi gặp được không? Ông Tào đứng lên đi ra sau vườn Gọi qua nhà thằng con trai ở sát cạnh nhà ông Là sau bí thư chi bộ và chủ nhiệm hợp tác xã tới không để hai người kịp ngồi, ông Kim hỏi luôn. Lúa ngoài đồng đã chín đỏ đuôi, sao các anh không cho tát nước vào để nuôi hạt? Bà cáo bí thư, ngay từ khi thóc mới gặm sữa, chúng tôi đã điều hết đội này sang đội khác bảo cho giáo viên tát nước cho lúa, nhưng bà con không ai chịu đi. Lý do bà con đưa ra là lúa xấu quá, chăm chẳng bóc công. Chủ nhiệm hợp tác xã nói một cách hồn nhiên. Vì sao lúa xấu? có phải ban quản trị bận uống rượu nên không đi kiểm tra việc kê kế của giáo viên đến anh muốn làm gì thì làm có phải không? nghe ông Kim hỏi vậy chủ nhiệm hợp tác sáng run bần bật buồn nắp bắp không không có chuyện ấy đâu ạ. thôi được rồi có anh không tôi sẽ hỏi tội các anh sau. hạt tóc là hạt ngọc không thể để như vậy được sau đây các anh về cho họp chi bộ bàn với các đội sản xuất sáng mai tổ chức cho bà con giao đồng tát nước. Nói cho bà con biết vụ này gặp xong Cứ tính trong nhân cầu của các hộ ra Chia tất cho bà con Hợp tác xã không được giữ lại một hột Tôi sẽ thông báo chủ trương này Cho chủ tịch và bí thư huyện ủy biết Các anh không phải lo Mở con mắt ngơ ngác Chứ quyết định có một thông ai của bí thư kim Chương 8 Tôi phát viên quả ban nông nghiệp trung ương Có nhiệm vụ theo dõi phong trào hợp tác Nông nghiệp quả hai tỉnh Phước Vĩnh và Thú Thịnh sau khi chuyển đổi từ hợp tác xã bậc thấp lên bậc cao, báo cáo kịp thời cho ban bí thư trung ương nắm được để chỉ đạo. tổ có ba người ông ẩn ủy viên dự khuyết trung ương đảng, phó ban nông nghiệp trung ương làm tổ trưởng. hai tổ viên là ông sắc và ông bao đều là chuyên viên cao cấp của ban nông nghiệp. tổ phái viên được chuẩn bị phước bính bố trí ở trong dãy nhà cấp 4, năm gian, ba gian làm phòng ngủ, một gian làm phòng học và một gian làm phòng ăn. dãy nhà này chỉ dành riêng cho khách. Biệt lập với khu làm việc của cơ quan tỉnh ủy chừng trăm mét Vì thế ngoài Đình là người hay lui tới chuyện trò Có những người khác trong cơ quan tỉnh ủy Kể cả ông Kim trừ khi có công việc Còn thì ít ai qua lại Hai tháng này Tổ phái viên đi lên làm việc trên phú thịnh Hôm nay nghe tin họ về Đình định qua chơi Vừa ra khỏi phòng bình được vài bước Đình tính bà Thường đang đi về hướng phòng làm việc của ông Kim Đình nghĩ mình cần có chuyện Để làm qua cho tổ phái viên đến gọi bà Thường chị thương dừng lại tôi hỏi cái này tôi vì gì thấy chú định mà thường dừng lại hỏi tôi định có chú anh chị nhưng tiện gặp chị đây nên hỏi luôn tôi nghe nói chị vừa xuống Hồng Vân về có phải không ạ vâng có chuyện gì không hình như ở Hồng Vân đang có chuyện trả đất đai lại cho nông dân từ canh tác có đúng thế không chị chú nghe ai nói Chuyện tài đình như vậy làm sao mà bưng bít được con mắt và lỗ tai thiên hạ Ngay vậy sao chú không về tận đồng Vân xem thực cư ra sao mà đi hỏi tôi Chỉ với anh Kim và ông côn đã xuống đón rồi, tôi còn xuống làm gì nữa Bà thường nhìn thẳng vào mặt đình Anh theo dõi chúng tôi từ khi nào thế Tôi có phải gián điệp hay mà thám gì mà chị bảo tôi theo dõi Tôi biết chị và anh Kim ông côn xuống Hồng Vân để kiểm tra tình hình, để muốn nói chị có thật ở dưới đó người ta lấy đất của hợp tác xã trên cho giáo viên này không thôi. Thôi được rồi, chúng muốn biết thì tôi xin nói để chú rõ, không có chuyện lấy đất của hợp tác xã chưa cho giáo viên ở Hồng Vân mà chỉ có chuyện cho giáo viên mượn đất để làm vụ săn canh, sau khi thu hoạch xong thì trả đất lại cho hợp tác xã. Chú đã rõ chưa nào? Thế được trả ao lại cho các hộ thả cá Để đem ra bán ở thị trường Chợ đen thì sao ạ Hàng trăm cái ao trong vườn của cách gia đình xã viên hợp tác xã Không sao quản lý được hết Nên bỏ hoang cho bèo mọc. Thế tiếp quả bà con đề nghị hợp tác Khoán cho người ta nuôi Hàng năm trả xong các khoản cho hợp tác Còn lại bà con bán cho người làng người nước Chứ chẳng có chợ đen chợ đỏ nào cả Chú còn gì thắc mắc nữa Tôi nói nốt cho mà nghe Nếu quả như vậy thì Hồng Vân sai to rồi Theo chú sai ở chỗ nào? Ruộng đất, kể cả ao cá là quyền tự yếu của tập thể. Hợp tác xã có trách nhiệm quản lý và sản xuất theo kế hoạch của nhà nước. Mọi quyền lợi cũng những nhiệm vụ của giáo viên phải gắn liền với nhiệm vụ của quyền lợi của tập thể. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch, làm trái những điều trên đồng nghĩa với việc đi ngược lại đường lối chủ trương tập thể hóa của đảng. Bà thường cười mỉa. Thế thì lần này, lãnh đạo huyện Vĩnh Hòa và xã Hồng Vân chắc chết vì tội đi ngược lại đường lối chủ trương tập thể hóa của đảng rồi. Tôi hoàn toàn đứng đắn đấy, chứ không phải nói đùa đâu. Hồng Vân làm như vậy là sai to rồi chị ạ. Tôi không biết chú xưa này có nói đùa với ai bao giờ đâu. Nhưng tôi xin hỏi chú, nếu họ làm như vậy mà người dân được no hơn, giàu hơn thì sao? Không có chuyện no hơn, giàu hơn khi con người ta làm ăn riêng lẻ. Nếu vậy đàn ta đã không đưa ra chủ trưng đường lối tập thể hóa làm gì Tôi thì tôi thấy họ chẳng sao chút nào Dùng đất ao trơm vẫn có tập thể Đôi sản xuất bán quản trị vẫn tồn tại Có khắc chăng là trước đây đất chỉ làm hai vụ Còn ba bốn tháng đất bỏ không Sao quyền không có nghệ vụ nên ngồi chơi xây nước Chứ chẳng có việc gì làm Ao trơm bỏ không cho rắn rết ở Và nuôi mèo hoang Bây giờ người ta không cho đất nghỉ Ngô rắn vụ sân canh đầy bồ Ao trơm được dọn tinh tươm và sinh lợi Chứ bảo người ta sai ở chỗ nào Làm cho dân ấm no lại mang tội Thì ai người ta làm làm gì Những đường nhân dân ta đi lên ấm no hạnh phúc Bằng con đường nào Đảng ta đã xác định đó là con đường tập thể hóa Hiện tại chúng ta đang đi Đoạn đầu tiên trên con đường quá độ Tiến lên chủ nghĩa xã hội Đây là đoạn đường đầy gian nan hơn đường miền Bắc nước ta đang ở trong tình trạng Có chiến tranh với đế quốc Mỹ Vừa sản xuất vừa chiến đấu Vừa nuôi mình vừa nuôi bộ đội ở chiến trường Vì thế khó khăn là tất yếu Nhưng chỉ vì những khó khăn nhất thời đó Mà đi trịch con đường chủ nghĩa xã hội Là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng Việc làm của Hồng Vân có thể khiến các hợp tác xã khác Cũng đang nhâm nhe muốn phá bỏ lối làm ăn tập thể Từ chỗ trong mượn đất Đến trả lại ruộng Châu bò cho nông dân không phải là xa đâu chị ạ Chú Đình này Hôm nào tôi sắp xếp công việc Rồi cùng tôi đi xuống Hồng Vân xem vật đó Có ai mất lập trường Có ai đi ngược lại chủ trương của đảng không nhé Nói xong bà thường bỏ đi, đừng đứng chứng đựng một lúc rồi đi về phía khu nhà ở của các phái viên. Các anh khỏe cả chứ ạ? Vừa bước vào phòng khách, đình hỏi với thái độ nhầm nở. Chúng tôi khỏe cả. Ông gần đáp lại lời hỏi thăm của đình. Anh thế nào? Tôi thì lúc nào cũng như lúc nào. Tình hình ở trên phú tỉnh có gì lại không anh? Có lắm chuyện nhức đầu lắm. Chắc là chuyện đúng sai của việc đưa hợp tác xã lên quy mô có phải không ạ? Chuyện rõ như ban ngày mà sao, nhiều anh cứ đòi xét đi xét lại mới lạ chứ Ở tình tôi cũng vậy, nhận thức vấn đề này mỗi người mỗi cách Nhận thức chuyện gì mà mỗi người mỗi cách? Ông Bao đưa cho đảnh tránh nước rồi hỏi chúng quy thì vẫn là chuyện đưa hợp tác xã lên quy mô đúng hay sai? Lần trước trong cuộc họp với các bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện Để ban việc lãnh đạo sản xuất vụ chiêm Ông Kim đã nói thẳng quan điểm của mình trước cuộc họp Tôi đã phê bình ông ấy phát ngôn thiếu thận trọng rồi Thế mà lần này ông Kim đi xa hơn là đưa quan điểm của mình vào trong tài liệu giáo dục chính trị cho đảng viên Chính nguy hiểm vô cùng Tôi thấy ông này giống như nhân vật gì đó Quả liên xô thời kỳ nội chiến mà tôi đã đọc Rất nhiệt tình cách mạng Nhưng mang nặng tính tu bạo và bảo thủ của nông dân Nhân vật Safa của nhà văn Phúc Ông ẩn nhắc Anh nhớ cả tên tác giả kia giỏi thật, Đinh cười Định. Đúng là ông kim rất giống nhân vật Sa Paep của Điện Du, nhiệt tình cách mạng thì không chê vào đâu được, nhưng bảo thủ và độc đoán cũng khủng khiếp. Nguyên Do cũng là do thiếu học, mù chữ, đi làm thuê cho địa chủ từ năm 13, 14 tuổi, rồi giác ngộ đi theo cách mạng. Mới học bố túc đến lớp 3, lớp 4 mà đã được đề bạt lên giữ những chức vụ cao, được thiếu học kiến thức là điều tất nhiên. Ông ẩn tỏ vẻ phật ý. Tôi từng trường hợp tôi, tôi cũng tham gia cách mạng khi trình độ văn hóa, cũng chỉ mới học hết lớp 3 bổ túc. À chết, tôi nói vô tình thôi chứ không dám nhắm chỉ anh. Tôi cũng không biết anh nói là nhắm chỉ tôi, thực kiến cách mạng Việt Nam đã nói lên lực lượng tham gia cách mạng dựa dựa lãnh đạo quả giai cấp công nhân, chủ yếu là những người nông dân nghèo mà đang nghèo thì tiêu học là đầu dây dầu. Có việc này không biết các anh đã nắm được chưa? Hôm kia làm việc với ông Kim Ông ấy có kể cho tôi nghe chuyện ở hợp tác xã Hồng Vân thuộc huyện Vĩnh Hòa xuất hiện một kiểu làm ăn mới. Đó là để cho hội xã viên sử dụng ao nhà mình để nuôi cá, dùng nộp một ít sản phẩm cho hợp tác. Còn bao nhiêu mình được hưởng, cá của xã viên được đưa ra bán tự do ở các chợ. Ông ẩn giật mình. Có đúng như vậy không? Chưa hết đâu quanh nhà, chuyện này mới tay trời. Hợp tác chuyên dụng cho các hộ để làm vụ ngô canh. Xã viên chỉ trả công cây bừa, phân giống, công tướng cho hợp tác Còn bao nhiêu được hưởng tất Anh nói chính xác đấy chứ Ông Ấn hỏi Từ miệng ông Kim nói ra chắc là đúng Thái độ anh Kim đối với việc này thế nào Ông Kim tỏ ra hoàn hỉ và ủng hộ việc làm nay Còn bảo tôi đưa vào tài liệu sinh hoạt đảng viên Để làm dẫn chứng cho tư tưởng mạnh dạc đổi mới phương thức sản xuất Ông Ấn cho mày Sao anh Kim lại làm cái việc vô nguyên tắc như vậy nhỉ Được quan điểm dẫn đến hành động Là một chặng đường rất ngắn hiện này thì nguy hiểm quá Anh ở trong ban thường vụ Nên mạnh dạn góp ý kiến Với lối lãnh đạo tuy tiên của anh Kim Đừng để sự việc đi xa hơn rồi hối không kịp Bao từ nãy đến giờ Chăm chú nghe cuộc trao đổi Qua lại giữa ông ẩn và đỉnh Đến khi thấy thái độ của ông ẩn phản ứng mạnh mẽ Với việc này liền hùa theo Thế thì loạn thật hỏng hỏng. Chẳng con coi ai là gì Có khi anh cần phải về Hà Nội báo cáo việc này Cho ban bí thư biết để kịp thời chấn chỉnh. Từ từ đã Có thể đây là trường hợp cá biệt Ta chỉ yêu cầu tình ủy chấn trình lại Là được chứ không cần làm to chuyện Bao tò vẻ hăng hái Theo tôi Việc này phải làm khẩn trương lên Chỉ nếu để nó lan rộng ra Là coi như là phát xa tan đã ừ. Để tôi trao đổi với anh Kim xem sao rồi tính Có tiếng cõi báo động máy bay vang lên Mọi người chạy ra hầm La sau tiếng máy bay phản lực tiếng xuống cao xào hòa với tiếng bom nổ Tạo nên một không khí hỗn độn Bước vào phòng làm việc ông Kim mà thường hỏi với giọng bực bội Có gì mà chú bảo chú đô cho gọi tôi sang Tôi cho mời chị sang chứ có phải gọi chị sang đâu Vẽ chuyện mời ai gọi cũng thế cả Đang có chuyện gì làm chị bực mình phải không bực cái lao đỉnh quá tệ mà từng nói hát ra tôi đang định sang chú thì anh ấy gọi lại hỏi có phải ở Hồng Vân, người ta lấy ruộng đất của hợp tác xã chia cho sang viên không. Tôi kể cho hắn nghe chuyện ở Hồng Vân, nghe xong hắn bảo lãnh đạo Vĩnh Hòa và Hồng Vân sai to, rồi hắn thuyết một lô một lúc, nào là đừng lối tập thể hóa, nào là quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, nghe mà lộn ruột. Ông Kim cười. <cười> Thú gì nhưng anh giống như con quẹt học nói tiếng người hả chị? Sự thiền cận, máy móc, giáo điều Đôi khi phải trả cái giá bằng máu Và trong thực tế chúng ta Cũng đang nhận được những bài học đau xót rồi chị à? Thôi, chỉ nghĩ đến những chuyện Bà tế làm gì Còn bao nhiêu việc cần nghĩ, cần làm hơn Chị đã tính tâm lại chưa để bàn công việc nào Bà thường thở dài Chú còn khổ nhiều với những cảnh như Tài Đình Tôi chỉ sợ tổ chức không tin mình Nhân dân không tin mình Ngoài ra tôi chẳng sợ gì hết tôi cho mời chị qua để hỏi chị có sắp xếp đi xuống Hồng Vân vài hôm được không? Bà thường đưa tay với cái đố cày hỏi có việc gì mà xuống cử tôi xuống Hồng Vân tình hình hợp tác sáng trong tỉnh ta như thế nào chắc chị biết rồi đấy nếu không mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất thì tình trạng thiếu hụt lương thực sẽ diễn ra truyền biên không khi nào dứt được đâu chị ạ mấy hôm nay tôi dành toàn bộ thời gian để suy nghĩ xem nên bắt đầu thay đổi từ đâu chú đình cớ không nào trước Trước mắt của hai việc có thể làm được là tìm một vài phương pháp khoán hợp lý, khoa học, thích thích được niềm hăng sai lao động của nông dân. Việc khác là hóa giá một số nông cụ bán lại cho xã viên, chứ không để cho hợp tác xã quản lý hết. Làm được hai việc ấy là đã thao gỡ được một phần bế tắc rồi. Việc này tôi chỉ trao đổi với chị và tay côn thôi, chứ không muốn trao đổi trong tập thể thường vụ. Vì nói ra thể nào tay đình cũng phản đối, đem ra rêu rào với mấy ông phái viên thêm phiền phức ý kiến của chú côn thế nào? Tay côn còn phân vân chuyển hóa gian đồng cụ bán cho sao viên. Chú côn phân vân là đúng. Việc tìm phương pháp khoán thì được nhưng việc hóa gian đồng cụ để bán cho sao viên thì tôi khuyên chú án từ từ đã. Đây là vấn đề có liên quan đến đường đối tập thể hóa, cho nên phải hết sức thận trọng. cấp trên ở xa không nắm được hiện tình của nông dân nên không thay đổi chẳng nói làm gì. Còn chúng ta đang nhận ra những nhược điểm của cơ chế Đối với hợp tác sáng quy mô Mà không dám mạnh dạn thay đổi Thì đến bao giờ nông dân mới thoát cảnh Ăn bữa hôm lo bữa mai hả chị Tôi biết cái tâm của chú Đối với bà con nông dân Nhưng không về suốt ruột mà hành động không cân nhắc Tôi nghĩ bây giờ chú những người Đang ngồi trước bàn cờ Chỉ cần đi nhớ một nước là có như chẳng còn gì Ông Kim ngồi yên lặng một lúc Bỗng nói bật ra Làm chui như thằng Hồng Vân Thì sao hả chị Cứ làm chui vài hợp tác xã xem bình tĩnh ra sao Để rút kinh nghiệm Rồi sẽ có thủ chương cụ thể Hợp tác xã Hồng Vân làm chui Cuối cùng chú và tôi đều biết Còn chú tưởng chú làm chui thì không ai biết hay sao Nhột hết ý chí chiến đấu rồi Nói xong ông Kim vừa lấy cái dấu cày Đứng lên bước ra nhiên Ngồi sồm xuống giết thuốc lạo Bà thường lắc đầu nhìn theo Bà không biết ông Kim nói mình nhột hết ý chí Chiến đấu hãy nói bà và ông Côn Bà bỗng thấy thương ông Kim vô hạn. Cứ chỗ đến là từng đàn cò đi kiếm ăn để các ao đầm trong vùng kéo nhau về tụ tập trên các ngọn cây cổ thủ trong khuôn viên cơ quan tỉnh ủy. Tướng cò mẹ quen quẹt từng lũ cò con liu riếu chân chết tạo nên mứa âm thanh hốn tạp với bao cung bậc xuống sang. Đối với ông Kim, đến mùa lũ cò kéo về cư trú và sinh con đẻ cái trên các ngọn cây, ông thấy như mình được ai đó ban tặng cho ông niềm vui khôn tả. Cả cuộc đời thư ấu nhọc nhằn của ông Lầm đuổi làm bạn với cỏ Thân phận ông Với anh em ông và cả bố mẹ ông Cũng chẳng khác gì thân phận của những con cò lặn lội trên đồng ruộng Từ mùa đông cho chí mùa hè Nhặt nhạnh kiếm miếng ăn Có lẽ vì vậy mà cứ mùa cỏ kéo nhau về làm tổ Người ông bông thấy thư thái Ngoại trừ những ngày đi vắng Còn lại dù vẫn đến đâu Ông cũng ra đứng ngắm lúc cỏ con Một lúc mới trở về phòng làm việc Dừng vào các buổi cuối chiều Khi đàn còn lũ lượt kéo nhau về tổ Là ông bỏ mọi công việc để ra ngắm nhìn Cho đến khi hoàng hôn buông xuống với tôi Chiều nay khi ông Kim đang say xưa Nhìn lên ngọn cây để cảm nhận niềm vui sum mọc Sau một ngày lặn lội chấm ăn của lũ cỏ mẹ Về với con mình Ông không để ý ông sắc đến đứng sau lưng mình từ lúc nào Đến khi ông sắc Đặng hắn lên tiếng Ông Kim mới quay lại Anh nhìn gì mà say xưa đến nỗi Tôi đến đứng sau lưng anh lâu rồi Mà anh cũng không hay biết gì Tôi đang nhìn đàn cò về tổ anh ạ Bố mẹ con cái lưu dữ bên nhau Nhìn cảm động lắm Trong các giống chim ăn trên đồng Lại còn là loài chim gắn bó Với người nông dân hơn cả Mỗi khi nhìn thấy đàn cò là tôi nhớ đến quê hương Đến quận lòng Tôi cũng vậy Đàn cò bao giờ cũng gợi cho tôi Nhớ đến những ngày tháng lam lúa của bố mẹ tôi Năm nào đàn cò cũng kéo nhau về đây cư chú à Vâng Chúng tụ tập về đây từ tháng 3 âm lịch cho đến tháng 8 tháng 10 kiếm ăn và sinh con đẻ cái, sau đó kéo nhau đi đâu chẳng ai biết, cho đến năm sau lại tiếp tục quay về. những ngày đầu vắng danh cò buồn không thể tả ngà, bận quần hấn gùt mất cả tuần mới hết nhớ. tôi buồn anh nhạy cảm như một nhà thơ. tôi không làm được nhà thơ nhưng tôi rất thích thơ, nhất là thơ tú yếu anh vào phòng tôi uống nước, đi dạo lan quanh thích hơn. Các anh được ở trong khu vực quá tuyệt vời nơi đánh vốn là tòa công sứ của Pháp trước cách mạng tháng 8 Những đinh cụ thụ này chắc có từ tầy thuộc Pháp phải không? Vâng, người Pháp ngoài đầu óc thực dân ra Họ có cái nhìn thật ta. Anh biết là gì không? Đó là trồng cây Từ thủ đô Hà Nội cho đến các thị xã trên miền bắc nước ta Hiện nay phần lớn là cây trồng giữa tầy Pháp thuộc mà cái hay của họ còn ở chỗ biết chọn những cây có bộ rễ chắc và lá xanh quanh năm. Anh nhìn trong khu này mà xem những cây liim, cây xưa, cây xấu, cây xà cừ và một số cây lớn có độ tuổi gần 100 năm nay mà vẫn xanh mơn mởn thế kia. bốn mùa trên các con đường này ngày nào cũng chỉ có lá rụng lác đác chứ không rụng ao ạt như các giống cây khác. Tôi thấy đinh chuyện này phải học người pháp. Ông sát cười. Anh nói vậy không sợ phi bình mất lập trường vì các người kẻ đã cai trị dân mình à? Tôi ấy à, tôi nghĩ thấy cái gì hay là nên học Hai người vừa đi thong dong vừa nói chuyện Tôi có nhận xét không biết có đúng không Hình như anh muốn xa lánh mấy anh em phái viên chúng tôi thì phải Ông xác hỏi Anh thấy đấy Tôi có khi nào rỗi rãi đâu Nhưng khi cần trao đổi việc gì tôi mới qua chứ chẳng có tỷ giờ Để ngồi trà dư tiểu hậu với các anh được Tôi nghĩ anh nói chưa thật lòng Vì sao anh bảo tôi chưa thật lòng Câu hỏi của anh thật khó giải thích Tôi chỉ có cảm giác vậy thôi Có thể anh thấy chúng tôi đang là vật trở ngại cho một số công việc gì đó của anh chẳng hạn Tính tôi khi đã quyết làm một việc gì đó Thì chẳng có gì ngăn cản được tôi cả Kể cả việc làm sai Sai thì tôi không bao giờ làm Ông sắc đánh đo dây lát rồi hỏi Hình như anh đang có ý định làm một việc gì đó Đối với tình hình hợp tác xã sản xuất nông nghiệp hiện nay có phải không? Anh đoán vậy hay nghe ai phản ánh? Tôi đoán vậy Ông Kim cười Khi nãy anh bảo tôi chưa tận lòng bây giờ lại đến lượt anh Cả hai người cùng cười Đầu kia có chiếc ghế đá, ta đến đấy ngồi nói chuyện đời cho vui, anh đồng ý chứ? Ông sắc gật đầu. Hai người đi đến ngồi vào chiếc ghế đúc bằng xi măng thấp lề tè kiểu rất cổ, cứ dưới một túc cây lim cổ thụ. Chiếc ghế đá này có từ thời nào mà kiểu cũ quá vậy? Ông sắc hỏi. Tôi cũng chưa khi nào tìm hiểu, nhưng chắc là lâu lắm rồi. Đầu năm 1959, tôi được Trung ương điều từ quân đội về làm bí thư tình nguyện Phước vĩnh. Tôi đã nhìn thấy những chiếc ghế đá này rồi Có thể nó có từ thời đây còn là tòa công sứ Mà cũng có thể mới được đúc trong thời kỳ phước vĩnh bị phao châm đóng Ở Hà Nội tôi thấy một số vườn hoa cũng có kiểu ghế như thế này Khi nãy tôi hỏi anh có phải anh nghe ai phản ánh tôi Đang có ý định là một việc gì đó đối với hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Mà chưa thấy anh trả lời Ông Kim gửi lại câu hỏi vừa rồi Đúng là không có ai phản ánh cả Chỉ tình thoảng anh Đình qua ngồi uống nước trà Rồi nói chuyện với nhau tôi mới biết Cũng là một tay phản đánh tổ mới Tôi có cảm giác giữa anh và anh Đình Có một cái gì đó bằng mặt mà không bằng lòng Có phải thế không Nhận xét một ủy viên từng bộ Trước mặt người khác là việc không hay Nhưng tôi chỉ nói tặng với anh Ta Đình là một tay cơ hội Không hiểu anh thế nào chứ tôi cực ghét những cảnh cơ hội Bất kỳ một tổ chức nào mà có những tay như vậy Chui vào là cực kỳ nguy hiểm Ông sắc tán đồng Đúng như vậy Nhiều đảng cộng sản và công nhân trên thế giới Trao đảo vị đề cho những kẻ cơ hội Chui vào trong tổ chức của mình Anh đừng cho tôi tò mò Hình như các anh đang dùng hợp tác xã Hùng Vân của huyện Vĩnh Hòa Để tìm phương thức khoan bới trong nông nhập Có phải thế không Lại phản đánh của tay đình chứ gì Bỏ qua chuyện ấy đi Tôi muốn biết ý định của các anh Ông Kim ngâm nghĩ dây lát rồi bảo Đánh giá tình hình các hợp tác sản sản xuất nông nghiệp ở Phước Vĩnh Giữa các anh với chúng tôi có khác nhau Vì thế có nói chắc anh cũng không hiểu hết được Không phải ai trong ba phái viên chúng tôi cũng đánh giá như nhau Về phần tôi, việc đánh giá có điểm không giống các anh Nhưng cũng có nhiều điểm gần với các anh Ví dụ Các anh cho rằng sự trì trệ của các hợp tác sản nông nghiệp hiện nay là do khoán Ông Kim ngắt lời Tôi không đánh giá nguyên nhân hoàn toàn là do khoán không cho là nguyên nhân giàu khoáng, sau các anh tập trung vào việc tìm cách thay đổi phương thức khoáng. Có những việc nhìn thấy ấy nhưng không sửa được, nói một cách khác là chưa dám sửa. Tướng những nhược điểm bộc độ trong khoáng có thể sửa được, nên chúng tôi đang nghiên cứu tìm ra các đường lối tích cực để khắc phục những nhược điểm của lối khoáng hiện tại, nhằm đẩy mạnh tăng năng suất để đáp ứng nhu cầu của tình hình mới. Anh và tôi đều xuất thân từ thành phần nông dân. Nhưng biết rõ cây cây lên quạt quẹo và có lá vàng đều do cái gốc Giống dù tốt đến mấy mà giao trồng không đúng cách, đúng thời vụ Không được chăm bón đồng hoàng thì cây khó mà lên xanh tốt được Tình hình hợp tác xã của chúng ta hiện nay cũng tương tự như vậy Ông Kim bố đùi khen Hay, hay Những điều anh nói hoàn toàn đúng với suy nghĩ của tôi lâu nay Hợp tác xã quy mô là hạt giống tốt Những đất đai chưa được cài bừa kỹ đã giao trống Lại do không đúng thời vụ Thì nó quạt quẹo là phải Không phải ai cũng nghĩ như anh với tôi đâu Ngay trong ba anh em phái viên chúng tôi Sau khi đi khảo sát Một số hợp tác sát nông nghiệp Của hai tỉnh Phước Vĩnh và Phú Tịnh Về ngồi họp cũng đánh giá khác nhau Hình như anh định cử chị Thường xuống Hồng Vân Để chỉ đạo khoán có phải không Tôi định cử chị Thường và Thanh Hoàng Phó ban tuyên huấn tỉnh ủy sao anh biết Anh định báo cáo với anh ẩn Ông Kim kêu lên Đúng là nuôi ống tay áo Rất có thể trong những ngày tới Chúng tôi sẽ xuống Vĩnh Hòa Để kiểm tra việc trả lại ao cho xã viên Và chia đất cho hội xã viên sản xuất vùng ngôi sân canh Có khi anh cho hoãn việc cử người xuống Vĩnh Hòa đã Cho mọi việc lắng xuống rồi các anh làm gì thì làm Các anh định khi nào xuống Vĩnh Hòa Chưa nghe anh ẩn nói gì Nhưng có lẽ chỉ trong vài ngày tới thôi Vì anh ẩn tỏ ra rất sốt ruột Khi nào đi Anh báo trước cho tôi biết có được không Để làm gì Tôi sẽ xuống đấy để trực tiếp nghe các anh kết luận như thế nào Về việc làm của hợp tác xã Hồng Vân Có nên không Nên chứ Mấy cậu lãnh đạo ở huyện Vĩnh Hòa Cũng như xã Hồng Vân Đều là những người có tâm huyết với việc thay đổi cách làm ăn của hợp tác xã Nhưng họ ít khi được tiếp xúc với lãnh đạo cấp trung ương Đến có thể mấy cậu ấy lúng túng Khi bị chất vấn những câu hỏi học búa Nếu để họ hoang mang là hỏng hết việc Mặt khác Tôi cũng muốn chỉ cho các anh thấy hợp tác xã Hồng Vân sai đúng ở chỗ nào Tôi cũng nói tình hình của anh Ngân Anh Bao để anh biết mà ứng xử Anh Ngân là người tốt, hết lòng với công việc Lòng ra anh ấy cũng không hiểm sâu Nhưng nhược điểm lớn nhất của anh Ngân là Quá tôn tưởng nguyên tắc Đôi khi chính xác từng chi tiết Gần như một cái máy Cái gì anh ấy đã nghĩ rồi thì thay đổi rất khó Còn anh Bao là một nhà lý luận xuông Một trí thức sách vở Ít hiểu biết về thực tế Học mấy năm lý luận ở trường lớp hẳn loi Nhưng không tiêu hóa nổi Nên mỗi lần tuôn ra là có vô vàn tường ngữ của chức học Kinh tế chính trị học lùng ngồm như cua bò Có khi ngỡ ngẩn, nghe chối tài không chịu được Ông Kim cười Còn anh nữa, sao không giới thiệu với mình? Ông Sắc nói giọng trầm nắng Trong tôi có anh và tôi tin trong anh cũng có tôi Mức gì phải giới thiệu? Đừng còn dài, không biết con giống nhau được mãi hay không?